chương á c bạn đang n g e tác phẩm Mỹ, Tử phẩm Đam Mỹ chín lòng người đây không phải lần đầu lâm thu thạch nghe thấy tiếng người la hét có điều tiếng kêu đêm nay hơi khác với những lần trước lẫn trong tiếng la còn có tiếng v ậ t nặng rơi xuống đất cùng tiếng quách mắng giận dữ thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng bước chân ai đó chạy vội trên hành lang kẻ đó vừa chạy vừa không ngừng kêu cứu một cách thảm thiết cứu tôi với cứu với có người định giết tôi cứu giọng nói này k h á quen tai lâm thu thạch nhận định đó là một cô gái trong nhóm tiếng gào thét của cô ta vệt vả như xé h ỏ n g tựa như đang dùng hết sức bình sinh lâm thu thạch không thể khẳng định những âm thanh đó là thật hay chỉ là ảo giác của mình hơi thở cậu có chút rối loạn bởi vì tiếng kêu cứu mỗi lúc một đến gần cứu tôi với người kia có lẽ đang ở tầng hai cô ta chạy mít trên hành lang dốc sức gõ từng cánh cửa có người muốn giết tôi cứu với xin mọi người hãy mở cửa ra xin mọi người hãy mở cửa ra nhưng chẳng có tiếng mở cửa nào cứ như tất cả mọi người trong nhóm đều rơi vào hôn mê hoàn toàn không nghe được tiếng kêu cứu nhức nhối đó lâm thu thạch nằm trên giường không động đậy cho đến khi cô gái tới trước cửa phòng của cậu cứ tôi với cứ tôi với cô gái vừa la vừa khóc đập mạnh lên cánh cửa bằng gỗ xin anh mở cửa ra hắn bị điên rồi hắn nhất định giết tôi xin anh xin anh tôi không muốn chết xin anh cứ u tôi đi mà lâm thu thạch chậm rãi ngồi dậy nhưng cậu không cử động chỉ im lặng nghĩ xem có nên mở cửa hay không nguyễn bạch khí đáng lẽ đang ngủ say vậy mà đột nhiên cất tiếng anh định cứu cô ấy ư lâm thu thạch nói tôi có thể cứu được sao nguyễn bạch khiết chép chép đôi mắt to hồi lâu mới nói nếu anh muốn thì có thể lâm thu thạch tự cho rằng bên ngoài đúng là tiếng người kêu cứu lại thấy nguyễn bạch khiết không ngăn cản bèn nhanh chóng đi lại gần cánh cửa cánh răng mở chốt cửa bạch mở cảnh tượng bên ngoài khiến lâm thu thạch thóp tim cô gái trước mặt cậu toàn thân đầy máu cánh tay hình như đã bị thương cô ta vừa khóc vừa dùng tay còn lại ôm lấy chỗ bị thương thấy lâm t h u thạch mở cửa cô ta vội lao vào trong nói như điên dại cứu mạng với xin cứu tôi với lâm t h u thạch nói xảy ra chuyện gì vậy hắn định giết tôi cô gái nghẹn ngào hắn định giết tôi lâm t h u thạch lùi lại ra hiệu cho cô ta vào trong phòng trước ai định giết cô cô gái nói trình v ă n lâm tu thạch có chút ấn tượng với cái tên này hình như là một người đàn ông trong nhóm cậu định hỏi thêm điều gì đó nhưng nghe từ phía cầu thang truyền lại tiếng rầm rầm như tiếng phá cửa n g ă n cách giữa tầng một và tầng hai là một cánh cửa gỗ một nát thường ngày trước khi đi ngủ mọi người sẽ đóng lại chắc cũng nhờ cánh cửa đó đã cứu mạng cô gái này lâm tu thạch ra hiệu cho cô ta đi vào phòng sau đó khóa cửa cô gái vẫn thú thiết không ngừng cả người run cầm cập rõ ràng bị hoảng sợ quá độ t h ì n h một tiếng cánh cửa nối hai tầng cuối cùng đã bị phá đầy bạo lực trên hành lang mau chóng vang lên tiếng bước chân nặng nề rõ ràng là tiếng người đàn ông tên t r ì n h văn đang đi tìm cô gái tội nghiệp t r ì n h văn lên tiếng chạy đi đâu rồi các người mau giao vương tiêu y ra đây không được cho ả vào phòng vương tiêu y bởi vì sợ quá không dám khóc thành tiếng nguyễn bạch khiết cũng xuống giường đối mặt với tình huống như vậy mà cô không hề tỏ ra sốt ruột thậm chí còn bình thản chải tóc t i ế n bước chân dừng lại trước cửa phòng lâm thu thạch vết máu ở hành lang tới đây thì m ấ t d ấ u rõ ràng quá rồi chẳng tốn nhiều công sức trình văn đã tìm ra vị trí của vương tiêu y mở cửa ra lâm thu thạch t r ì n h văn quách lớn vương tiêu y đang ở trong phòng của anh đúng không lâm thu thạch không lên tiếng nguyễn bạch khiết kết giọng uể oải muộn thế này rồi làm gì mà ầm ĩ vậy t r ì n h văn nói hai người mau nộp ả ta ra đây ả không phải người đừng để bị ả lừa lâm thu thạch ý anh là sao t r ì n h văn dường như đang rất nóng máu hắn rít lên bực bội ả không phải là người cả hai phải tin tôi vương tiêu y òa khóc anh mới không phải là người t r ì n h văn anh định mượn cớ để giết tôi anh tưởng giết tôi rồi thì anh có thể sống được à t r ì n h văn nghe thấy giọng vương tiêu y phút chốc trở nên cực kỳ hành học hắn nói vương tiêu y đừng giả vờ nữa cô chính là quái vạch trà trộn vào chúng ta tôi đã biết bí mật của cô rồi mau ra đây cho tôi hắn vừa nói vừa đập cửa rầm rầm rõ ràng phải làm đến cùng mới chịu thôi cánh cửa vốn dĩ đã cũ mon với sức một người đàn ông trưởng thành lại thêm quyết tâm muốn phá cửa thì e rằng chẳng mấy mà nó đi tông lâm tu h thạch đứng trước cửa mắng nếu anh giết vương tiêu y dù có sống sót ra khỏi nơi này cũng là kẻ sát nhân t r ì n h văn nói lâm tu h thạch đừng nên x í vào chuyện của người khác lâm tu h thạch nói mẹ kiếp tao hôm nay lại muốn x í vô đó mày có giỏi thì vào đây coi mèo nào cánh m i ể u nào lâm tu thạch cáu tiếp sánh tay áo rồi đi vòng quanh phòng tìm xem có đồ gì dùng được không t r ì n h văn cũng phát hiện được cơn giận của lâm thu thạch hắn thôi không tông cửa nữa cuối cùng khàn giọng nói một câu lâm thu thạch hôm nay cứ để tôi làm kẻ xấu anh giao ả ra đây chỉ cần có người chết là chúng ta thoát rồi lâm thu thạch nằm mơ đi nhé t r ì n h văn anh lâm thu thạch nói đi đi tao không cho mày giết cô ấy đâu bên ngoài im lặng một lát rồi có tiếng bước chân rời đi lâm thu thạch không ngờ trình văn bỏ cuộc dễ dàng như vậy ngẩng ra một lát đoạn cậu quay sang an ủi vương tiêu y h ắ n đi rồi vương tiêu y bịt khóc nức nở từ đó tới sáng ba người trong phòng không ai ngủ được trong lúc lâm thu thạch băng bó vết thương cho vương tiêu y nguyễn bạch k h í t ngồi bên cửa sổ im lặng nhìn ra bên ngoài lâm thu thạch hỏi cô đang nhìn cái gì nguyễn bạch k h í t nói em nhìn miệng giếng dưới sân cái đấy có gì hay mà nhìn lâm t h u thạch vốn không có ấn tượng tốt về cái giếng này nguyễn bạch khiết dịu dàng nói nhìn vài lần thì thấy cũng đẹp đấy chứ biết đâu cuối cùng em lại là người phải xuống nằm dưới đó lâm t h u thạch tôi sẽ không để cô phải xuống dưới đó nằm cậu c h ậ m chậm lau sạch vết máu trên sàn nghiêm túc nói nếu phải xuống tôi sẽ xuống trước nguyễn bạch khiết bật cười cuối cùng nói một câu anh là một người thú vị lần này vương tiêu y may mắn sống sót tuy tay phải bị thương nhưng giữ được mạng sống đã là quá may mắn rồi lâm thu thạch vốn cho rằng ngày hôm sau t r ì n h văn sẽ hổ thẹn không dám thò m ặ t ra ai ngờ sáng sớm hắn vẫn xuống tầng dưới ngồi ánh sáng làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra trông thấy hắn vương tiêu y liền vội núp sau lưng lâm thu thạch suýt nữa lại khóc lâm thu thạch lạnh lùng nói t r ì n h văn mày vẫn cầm m ặ t mũi ngồi đó à t r ì n h văn lại điềm nhiên liếc lâm thu thạch một cái có gì mà không dám đêm qua suýt nữa mày đã giết vương tiêu y lâm thu thạch không hiểu nổi dáng vẻ điềm nhiên của h ắ n đang yên đang lành mày định giết một người vô tội t r ì n h văn cười nhạt chẳng nói gì những người khác nghe cuộc đối thoại giữa hai bên có vẻ ném cho t r ì n h văn ánh mắt khinh miệt có kẻ thì t h ở ơ hoàn toàn không có phản ứng cứ như giết người cùng nhóm chẳng phải chuyện g h gớm gì k h ô n g tất cũng không vui gã nói một câu giỏi thì đi giết quỷ ấy ra tay với người mình làm gì t r ì n h văn đưa một miếng thức ăn lên miệng chẳng thèm đáp lời lâm thu thạch lo h ắ n lại nổi cơn bất thình lình nên luôn đề phòng cảnh t h ậ n cậu cứ cảm thấy t r ì n h văn có gì đó không ổn nhưng nhất thời chưa tìm ra điểm kỳ quái nằm ở đâu anh xong bữa sáng đang chuẩn bị trở về phòng nguyễn bạch khiết đột nhiên lên tiếng anh cảm thấy ba ngày tới con quỷ kia còn đến giết người không ý cô là sao lâm thu thạch n g h n n ra thứ đó rõ ràng cũng thông minh lắm nguyễn bạch khiết nói nếu em là nó trong ba ngày tới em sẽ chẳng giết ai lâm thu thạch à, à, à, à, à. nguyễn bạch khiết thông thả dùng những ngón tay thon dài bóc vỏ khoai lang môi ngọc hé mở để lại trên miếng khoai lang mềm mịn một dấu răng đều tắm tắp nếu sau ba ngày chúng ta vẫn chưa có xác chết để lấp giếng anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra lâm thu thạch hiểu ý của nguyễn bạch khiết cậu khẽ cục cửa ít hầu trong nhóm sẽ xuất hiện không chỉ một trình v ă n nguyễn bạch khiết gật gật đầu lâm thu thạch đột nhiên nhớ đến câu nói gặp khó khăn xin hãy gọi cảnh sát nếu chuyện đêm qua xảy ra ở thế giới thực có lẽ trình v ă n đã bị kết tội giết người chưa đạt phải đi bóc lịch ít nhất ba tới mười năm lâm thu thạch thở dài phải làm sao nhỉ nguyễn bạch khiết nói hãy đợi đi mọi chuyện rồi sẽ kết thúc dù là tốt hay xấu đi chăng nữa mọi người dường như đều đợi màn đêm buông xuống tuy chẳng ai nói gì nhưng hầu hết bọn họ đều thầm mong có người chết khổ n ổ i chuyện xảy ra không như mong đợi liên tiếp hai đêm không phát sinh việc gì đặc biệt vốn dĩ bóng tối đầy nguy hiểm rình rập bây giờ bỗng yên tĩnh vô cùng ngoài gió tuyết ra thì chẳng còn gì khác lâm thu thạch nhân lúc rảnh rỗi đến xưởng mộc hỏi ông già nếu trong ba ngày mà không lắp xong giếng thì sẽ ra sao ông già nói vậy thì các người phải đi chặt cây thêm lần nữa lên miếu lần nữa câu trả lời này khiến tâm trạng đoàn người càng thêm nặng nề hiện giờ họ không còn nhiều thời gian nếu làm lại từ đầu nhiều khả năng cả nhóm sẽ chết hết t h ậ t ra cũng đừng nên x u ấ t ruột tiểu kha nói mỗi cửa ít nhất phải có một người sống sót cô cười tự n i ễ u cứ cầu cho người ấy là mình đi những người khác không ai nói gì bởi trong lòng mọi người đều hiểu rõ cái giá phải trả cho ván cược ấy quá lớn chẳng ai dám cược mình là kẻ cuối cùng còn sống hết chương chín